Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đi ra ngoài ăn là được rồi Nhưng anh phải nhớ cho em biết trước Hạnh Quyên mới có thể sắp xếp được nhân viên Thời gian ăn cơm trong tiệm của Hạnh Quyên rất bận Anh không ăn sao? Tập độ rất đá tuyết Trên tay cô rất nhanh Lại còn thăm lam nhìn chầm chầm vào đá tuyết trước mặt anh Vốn là gương mặt của người đàn ông rất lạnh lẽo Nhưng sau khi nghe cô nói xong Lại khôi phục lạnh nụ cười cưng chiều Anh nghĩ tới Cô bây giờ giống như là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, bộ dạng đáng yêu, nhìn chầm chầm vào ly đậu đỏ ướp lạnh của anh. Anh nhẹ nhàng đẩy ly đá tuyết tới trước mặt cô, mà cô lập tức vui vẻ đón lấy, ăn một ít phần của anh, hoàn toàn không phát hiện ra về mặt biến hóa của anh. Thật ra thì chúng ta có thể ở nhà ăn tối, nếu không ngày mai chúng ta ở nhà cùng ăn bữa tối, anh thấy có được không? Anh nên đối với nhà đầu này, như thế nào mới tốt đây? Từng câu từng chữ cũng động tới tâm trạng vui vẻ của anh. Cô từ chối khiến anh công vui, nhưng yêu cầu của cô lại khiến anh vui vẻ. Mỗi ngày tới nơi này ăn cũng sẽ không hao phí nhiều tiền đâu. Bởi vì nơi này là nhà hàng cao cấp 5 sao, thuộc sự quản lý của tập đoàn Kiền Tiền. Chẳng lẽ nhà hàng này cũng là của anh sao? Cô dừng một chút rồi mắt to nháy nháy nhìn anh. Ừ. Anh thích khuôn mặt ngày thơ đơn thuần của cô khi nhìn anh, khiến anh thật muốn ôm lấy cô. Tại sao? Cô lộ vẻ nghi ngờ. Anh đã có nhiều tiền như vậy, Kình Thiên cũng lớn như vậy. Tại sao ngay cả một nhà hàng cũng muốn góp một chân chứ? Những công ty dưới trướng của tập đoàn Kình Thiên đều là nhân tài kiệt xuất trong các ngành nghề. Không phải anh muốn góp một chân mà hoàn cảnh chính là như thế. Đại công ty hợp mua doanh nghiệp bảo ngư, nhỏ có tương lai. Có triển vọng là chuyện đương nhiên, anh chỉ là thuận theo mà thôi. Tương lai thì ngành giấy ngày thị cũng sẽ là một phần tử trong tập đoàn Kình Thiên. Cũng có trách anh lại bận như vậy. Cũng để cho người khác kiếm một chút nha. Như vậy anh mới có thời gian mà nghỉ ngơi. Mỗi ngày anh quản lý nhiều công việc khác nhau như vậy. Sẽ không mệt chết sao? Mặc dù ba cô cũng là chủ của một công ty. Nhưng trước kia mỗi ngày ông đều sẽ về nhà ăn cơm tối với cô. Em là đang quan tâm anh sao? Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cô. đáy lòng được cô nhất đầy sự quan tâm. Đương nhiên rồi. Cô cắn thìa không một chút nghĩ ngợi rồi gật đầu. Tại sao? Anh không biết mình hỏi vấn đề này làm gì? Là vì đáp án của cô mà khẩn trừng lo lắng. Bởi vì chúng ta là người một nhà mà. Cô nói như một lẽ đương nhiên. Là như vậy ư? Một cảm giác hơi mất mát nhẹ nhàng đập vào trái tim anh. Đây không phải là đáp án anh muốn nghe. Thật ra anh cũng không biết mình nên mong đợi cô nói ra đáp án gì. Hoặc là anh đang mong chờ một đáp án nào đó từ trong miệng cô nói ra. Tự nhiên rồi. Chúng ta đã kết hôn, cho nên là người một nhà nha. Người một nhà thì vốn là nên quan tâm lẫn nhau. Hơn nữa, cô muốn anh cùng yêu thương với nhau nhà là vợ chồng. Chỉ là những lời này cô không dám nói ra. Sợ là anh cười hoặc là từ chối. Vì vậy cô nhất định có lẽ sẽ sổ sở muốn chết. Kể từ lúc cô bắt đầu quyết định muốn giành lấy hạnh phúc của mình cho đến tận bây giờ, thật ta thì cũng xem là thuận lợi. Tối thiểu anh từng đưa cô đi giã ngoại thả diều. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cùng ăn bữa tối. Coi như là có một chút tiến triển, cũng khiến cho cô mong đợi nhiều hơn. Dị yêu à, tiếng kêu dịu dàng trầm ấm đầy tự tính cắt lên. Sao? Ngài dị yêu lần đầu tiên nghe thấy anh kêu tên mình, thì không khỏi cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Ngực có một chút đề dại, thân thể không biết thế nào mà hơi sao động. Tại sao em lại muốn làm điểm tâm cho anh ăn? Trong mắt đen kia giống như muốn nhìn thấu người khác Đang cắt cao nhìn chầm chằm cô Bởi vì em là vợ của anh mà Trời ạ Âm thanh của anh sao lại khiến cô Cảm thấy đáy lòng càng ngày Càng ngứa ngáy tê tê như vậy Trong nhà có quản gia Thật ra thì em cũng không cần phải khổ cực như vậy Có lẽ ở nhà có người khác Đây là chuyện bình thường Nhưng ở trong nhận thức của anh Trong môi trường anh lớn lên vợ anh không cần phải làm những chuyện này Ít nhất Mẹ anh qua đời cũng chưa từng làm qua chuyện này Anh không thích sao? Nhưng anh đều ăn hết mà Còn làm cho cô cảm động Chẳng lẽ là cô hiểu lầm ư? Anh thích Trong lòng không đành lòng nhìn cô thất vọng Anh giải thích Anh chỉ là cảm thấy như vậy quá cực khổ cho em Dù sao em cũng mới làm Nấu ăn rất khó Thật sự là rất khó khăn Nhưng là vì anh em đồng ý làm tiếp mà Cô ngại ngùng gật đầu một cái Bởi vì cô biết mấy ngày nay làm bữa sáng, mùi vị đều cực kỳ đáng sợ. Tại sao lại đồng ý? Lời của cô khiến trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.